Trường 48, rắn, tôi thực sự ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề là vào ngày hôm sau, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra, trước mắt vẫn là một màu đen mù mịt. Vài phút sau, tầm nhìn mới dần thích nghi với bóng tối, tôi nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ không phải căn hộ thuê của tôi, không phải quán ba ẩn dụ cũng không phải phòng khách sạn mà giống một phòng ngủ trong một căn nhà riêng tư hơn. Diện tích trong phòng rất lớn, rèm cửa màu đen buông xuống tận đất, che kín ánh sáng. cả căn phòng tràn, ngập mùi hương cam bergamot. Điều này, tất nhiên tôi không còn xa lạ gì nữa. Đây là mùi hương trên người Phương ứng chắc, chỉ là nồng độ còn gấp nhiều lần, như một lời nhắc nhở thẳng thừng. Nói cho tôi biết nơi này rốt cuộc là của ai. Tôi đang nằm trên chiếc giường đôi ở giữa phòng ngủ, nệm giường đan hôi, chăn đệm mềm mại thoải mái, thế nhưng, lưng tôi lại dần toát ra một lớp mồ hôi lạnh, tôi đã bị thay quần áo, ngay cả đồ lót cũng không phải là đồ tôi mặc ban đầu, bây giờ tôi đang mặc một bộ đồ ngủ, vừa vặn với cỡ quần áo của tôi, đường may vừa người, chất liệu thân thiện với da, như đã được chuẩn bị từ trước, ngoài ra, tôi còn để ý thấy Trên cổ tay trái của tôi đeo một chiếc vòng tay, chất liệu kim loại, ôm sát cổ tay tôi, tôi thử rồi, không. Thể tự mình tháo ra được, tên phương ứng chắc này, rốt cuộc đang dở cho quỷ quái gì, tôi không khỏi bực mình, gọi vào không khí, phương ứng chắc, rõ ràng tối qua còn bám giết lấy tôi, bay. Giờ lại biến mất, không thấy tâm hơi, càng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua. Tôi càng muốn cắn lưỡi tự tử. Càng nghĩ, càng thấy xấu hổ. Rất nhiều hình ảnh trong quán bar ẩn dụ hiện lên trong đầu một cách mất kiểm soát. Và cuối cùng là màn lăn lộn của chúng tôi trong xe. Ký ức cuối cùng của tôi là đệm xe bị làm cho lộn xộn. Sau đó tôi hoàn toàn mất ý thức. Tôi mới phát hiện ra sự khó chịu ở mặt trong hai đùi dường như đã có chút thay đổi. Tối qua trên xe vừa bị hành hạ xong. Mặc dù đã bôi kem dưỡng ra tay để bảo vệ, nhưng chỗ đó vẫn rất đau. Tôi cứ tưởng là bị chày ra, mà bây giờ cơn đau đó đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh nhẹ. Nhàng, như có một lớp thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên trên, phương ứng chắc còn bôi thuốc cho tôi. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thôi, tôi đã nhíu mày một cách vô thức. Đẹp mìa, thật là quá, nghĩ lại. Bây giờ thấy ngại ngùng thì đúng là quá giả tạo. Quần áo đều là do phương ứng chắc thay. Trên người tôi chỗ nào mà hắn chưa nhìn thấy đâu. Ồ, không đúng. Thậm chí là đã nhìn thấy từ 5 năm, năm trước rồi. Sàn nhà được trải một lớp thảm dày. Tôi đi chân trần trên thảm. Bước về phía cửa. Cửa được lắp khóa mật mã. Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chạm. Vào bàn phím cảm ứng. Chiếc vòng trên tay phát ra tiếng báo động chói tai, tôi giật mình, thử lại lần nữa, nhập đại vài chữ số, tất nhiên tôi không có may mắn mở được khóa cửa ngay lập tức. Kết quả không ngờ, tôi còn xui xẻo hơn, không chỉ tiếng báo động trong phòng liên tục vang lên, tôi còn cảm thấy cánh tay đeo vòng bị giật điện nhẹ, khiến cả cánh tay tôi hơi tê dại, "Rong." Nói của Phương ứng Trác vang lên từ một góc nào đó trong phòng, "Tần Lý" Tôi khuyên em đừng phí công vô ích nữa, tôi quay phát lại, nhưng trong phòng rõ ràng không có ai ngoài tôi, tôi lại. Đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra thì thấy bên ngoài là những ngọn núi xanh mướt, trải dài hàng cây số, nhìn bằng mắt thường thì tầng lầu không cao, nhưng cửa sổ đã bị bịt kín, không thể mở ra. Được, cũng không có khe hở nào để người ta chui qua, gần như không có khả năng tự mình trốn thoát cả căn phòng như một cái lồng, còn chiếc vòng trên tay tôi là còng tay giam cầm tôi ở đây, không thể nào thoát ra được. Tôi lại gọi tên Phương ứng trác, nhưng không có ai trả lời. Tôi lại ngã xuống giường, chợt nhận ra từ ly rượu bị bỏ thuốc ở quán ba ẩn dụ, cho đến bây giờ bị Phương ứng trác đưa đến một nơi không biết tên, tất cả mọi chuyện đều như đã được lên kế hoạch từ trước. Kẻ chủ mưu chính là phương ứng Trác đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà, phương ứng Trác tốn công sức như vậy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trong phòng ngủ, ngoài một chiếc giường lớn. Và phòng vệ sinh thì chỉ còn lại thiết bị giám sát của phương ứng Trác. Ngoài ra không còn gì khác. Đồ đạc cá nhân của tôi cũng không biết bị phương ứng Trác giấu ở đâu. Tôi cứ thế nằm dài. Trên giường cho đến khi mặt trời lặn bỗng nghe thấy tiếng nhập mật mã ở ngoài cửa phương ứng chắc nhập mật mã sau chữ số rồi đẩy cửa vào phòng tôi ngẩng đầu nhìn phương ứng chắc hắn mặc bộ đồ ngủ giống tôi chỉ là bộ của tôi màu xám đậm còn bộ của hắn màu be nhạt trong tay hắn bưng một cái khay trên đó có một bát cháo và vài đĩa thức ăn nhỏ mùi thơm ngào ngạt hắn nhẹ nhàng đặt khay lên bàn trà nói với tôi Tần Lý, đói rồi à? Tôi mang cơm cho em, gặp phải chuyện kỳ quạc như vậy, tôi nào còn tâm trạng ăn uống? Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào Phương ứng chắc, lạnh lùng hỏi, Phương ứng chắc, dù anh định dở trò gì? Thì bây giờ hãy thả tôi ra ngay lập tức, nhưng tôi đâu có định làm gì đâu, Phương ứng chắc chớp chớp mắt, nói. Tôi chỉ là nhớ em, muốn gặp em thôi. Nhưng chắc em không muốn gặp tôi, Phương ứng chắc nói. Nên tôi đành phải nghĩ cách khác. Đúng là một tên điên có tự mình hiểu lấy, Phương ứng. Chắc giờ đây không chỉ xa lạ mà còn khiến tôi sợ hãi chiếc vòng tay điện trên tay luôn nhắc nhở tôi rằng Phương ứng chắc là nghiêm túc trong lúc không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Phương ứng chắc bưng bát cháo lên, dùng thìa khuấy nhẹ, mỉm cười nói đừng nghĩ nhiều nữa. Tối qua em uống rượu, vừa hay uống cháo để dưỡng dạ dày, vẫn còn nóng đấy, mau ăn lúc còn nóng đi. Phương ứng trác chuẩn bị cháo cá phi lê, mùi vị thơm ngon đậm đà, khi còn ở thị trấn Túc. Thủy, tôi cũng từng nấu món này cho Phương ứng trác. Lúc đó tôi nói với Phương ứng trác, tôi thích cháo mặn một chút, nấu theo khẩu vị em thích đấy. Phương ứng trác nói... Múc một thìa cháo trắng điểm thêm cá phi lê Thổi thổi Rồi đưa thìa Đến gần môi tôi Tôi không có khẩu vị Phương ứng trác nhìn tôi Trong ánh mắt là cảm xúc mà tôi không hiểu Hắn nói Không ăn cơm Người sẽ gục ngã mất Tôi đã nói rồi mà Tôi không có khẩu vị Trong lòng tôi bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh Những chuyện phương ứng trác làm với tôi đã quá hoang đường Tôi không có tâm trạng chơi trò tình cảm với hắn. ở. Đây, chiếc thìa vẫn dừng ở vị trí chỉ cần tôi cúi đầu là có thể chạm vào. Tôi bực bội vung tay, thìa và cháo rơi xuống ga trải giường trắng tinh, làm bẩn một mảng, nhìn mớ hỗn độn trước mắt. Phương ứng Trác như sững sờ, một lúc sau, hắn mới từ từ tháo ga trải giường bị bẩn ra. "Ga trải giường tôi sẽ bảo người đi giặt." Phương ứng Trác cụp mi, Nói bằng giọng bình tĩnh Thôi em không muốn ăn thì đừng ăn Bỏ một bữa chắc cũng không sao Tôi im lặng rất lâu Chỉ cảm Thấy chán nản. Sao lại thành ra thế này Tôi lại nhìn phương ứng chắc Cố gắng dịu giọng Thương lượng với hắn Phương ứng chắc Tối qua anh không phải muốn nói chuyện cho rõ ràng với tôi Sao Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi Được không Khi nói những lời này, tôi đã bắt đầu nghĩ trong lòng, nếu tôi và Phương ứng Trác có thể giao tiếp hiệu quả, biết đâu Phương ứng Trác sẽ thay đổi ý định, thả tôi đi, không ngờ. Phương ứng Trác lại từ chối một cách thở ơ, tiếc quá, bây giờ tôi không muốn nữa, tôi tức đến nghiến răng, Phương ứng Trác không chỉ mềm nắn rắn buông, mà còn cứng đầu cứng cổ như con. Lừa Hắn thậm chí còn không cho tôi thời gian để suy nghĩ câu thứ hai, cầm ga chải giường bị bẩn định rời đi. Lần này, tôi phản ứng nhanh hơn, cùng hắn đến cửa, chỉ cần phương ứng chắc mờ. Cửa, tôi sẽ dùng mọi cách để đi theo. Thế nhưng, ngay khi tôi đến gần cửa, lại bị điện giật thêm lần nữa, cường độ còn mạnh hơn lần trước. Tôi không khỏi lùi lại một bước, trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, cách một cánh cửa, Phương ứng chắc nói bên ngoài tôi khuyên em đừng thử tiếp tục nữa, sau khi màn đêm buông xuống, tôi không tài nào ngủ được, đầu óc toàn là những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến giờ. Tôi lại nghĩ, nếu tôi biến mất quá lâu chắc sẽ có người phát hiện và báo cảnh sát nhỉ còn cả công việc của tôi nữa tôi đã nỗ lực rất lâu mới có được vị trí ở công ty sang hợp không? Biết đã suy nghĩ bao lâu Cuối cùng, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần tôi đến gần cửa là sẽ bị điện giật, mà Phương ứng Trác lại là người không nói lý lẽ, đến nước này rồi, dường như tôi chỉ có thể giữ sức, chờ đợi thời. Cơ, ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ, Phương ứng Trác bước vào phòng ngủ. Một hộp nuôi được đặt ở đầu giường, Phương ứng Trác mở miệng, vì em không muốn gặp tôi. Vậy thì để nó chơi với em một lúc đi, không lâu sau, có thứ gì đó bắt đầu bò lên cánh tay tôi, mảnh. Khảnh, lạnh lẽo, là một con rắn hổ mang chúa. Lời tác giả, các chương sau sẽ bổ sung góc nhìn của công, hé lộ thế giới nội tâm của chú thỏ nhỏ.